Vạn giới bệnh viện tâm thần 11 chương 14 tử lương trò chơi 11 tử lương theo trong túi móc ra một điếu thuốc. Điểm lên. Không có ý gì rút một cái. Chờ đợi lấy cái hố bên trong truyền đến phép ma tiếng mắng chửi. Thế nhưng là. Trời ải tạ ơn cảm ơn ngươi ngươi rốt cuộc vẫn là tin tưởng ta phép ma thanh âm theo trong cửa hang truyền đến. Tử lương lập tức sừng sốt. Cái gì ba vơ đè xuống chính là màu lục nút bấm hắn có chút không dám tin nhìn về phía ba vơ. Chuyện gì xảy ra hắn chẳng lẽ ở thời điểm này đột nhiên lại lý trí vậy cách này chuyển biến cũng quá nhanh đi. Coi như ngươi muốn đè xuống màu lục nút bấm. Cái kia cũng hẳn là đứng tại nút bấm đến đây 5 phút tâm lý đấu tranh. Hoặc là vé vào cửa hang cùng phép ma tiên sinh đánh lên mấy hiệp miệng cầm mới đúng a Chẳng lẽ nói lương sống như đột nhiên minh bạc cái gì. Đúng lúc này. Trên tường nút bấm bên cạnh nhỏ lỗ khảm bên trong. Cung một tiếng. Trượt ra một bình nhỏ dược tệ. Xem ra. Đây chính là ghi âm văng nhạc bên trong nói tới giải dược. Chỉ thấy ba bơ tiên sinh một bà nhấc lên giải dược. Nhưng là hắn không có trực tiếp uống hết. Mà là nhanh chóng quay người. Chạy vào lên một gian. Cũng chính là liên quan tới tử lương cùng An Diêu cái kia trong phòng. Tử lương bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên. Tựa như là hắn suy nghĩ như thế. Vài giây đồng hồ về sau. Ba bơ liền chạy trở về. Mà trong tay của hắn. Chính mang theo tử lương trước đó dùng cái kia thanh liêm đao. Mà lúc này. Theo không ngừng ủ ủ âm thanh. Cái hố để trần đắt lên cao. Phép ma đầu đã tiến vào tầm mắt của mọi người Giờ phút này hắn chính ngửa đầu Liều mạng đem một cái ốm nghiệm bên trong chất lòng rót vào trong miệng của mình Nhưng mà Chỉ nghe lút bút liên tiếp chạy âm thanh Ba bơ tiên sinh một cái phần hung liền nhảy vào vẫn chưa hoàn toàn thăng lên tới trong cảm bẫy Sau đó không nói hai lời Một thanh liêm đao trực tiếp chém vào tại phép ma trên cổ đến lúc này Mọi người cũng tự nhiên là đều hiểu ba bơ ý nghĩ. Trước đè xuống màu lục nút bấm đạt được giải dược, lại dùng liêm đao chém chết phép ma. Không thể không nói. Đây là cách cũng không tệ lắm chủ ý. Tức có thể sống sót. Lại có thể báo thủ mà lại ba bơ cách này một chém 10 phần gọn gàng mà linh hoạt. Phép ma chính ngửa đầu hướng miệng bên trong giót đồ vật. Ngành cổ tựa như là chờ lấy người tới chém đồng sản. Vì lẽ đó một đảo hàn quang lướt qua Phép ma phần cổ phong phú mạch máu trực tiếp bị chém đứt Máu tươi bão táp Phép ma đương nhiên không nghĩ tới chờ đợi mình sẽ là một kết quả như vậy Hắn này lại còn đắm chìm trong đạt được giải dược trong vui sướng Vì lẽ đó ngay cả tránh đều không có tránh Chờ hắn ý thức được phát sinh cái gì lúc đau kia lưới đau đã thật sâu khảm vào mình xương quai xanh bên trong Nhưng cũng chính là bởi vì có xương quai xanh cản trở, vì lẽ đó Phép Ma rất may mắn không có lập tức chết đi. Hoặc là nói, làm sự tình giải bộ ớt người là nhất không chọc nổi. Ngay tại cái này trong lúc mấu chốt. Phép Ma vậy mà kêu lên một tiếng đau đớn. Lập tức phản ứng tới. Ma lại. Hắn còn nương tựa theo sau cùng cố này liều chết đồng dạng lực lượng. Một thanh miếu lại ba bơ nắm chặt liêm đao tay. Cùng đánh nhau ở cùng một chỗ. Cách này liên tiếp biến cố thực sự là quá nhanh. Nhanh đến ngay cả tựa ở bên tường y xe nghe cùng cách kia nửa chết nửa sống tàn chi nam đều chưa kịp hét lên một tiếng. Mà lại. Không đợi lên cách này biến cố xong việc. Kế tiếp biến cố liền theo nhau mà đến chỉ nghe oanh một tiếng toàn bộ cách hố để trần nháy mắt bị ép rơi xuống. Sau đó hai bên vách tường nhanh chóng bắt đầu tụ lại. Tiếp theo là một trận kêu thảm nương theo lấy xương cốt vỡ vụn cách chủng loài kia ghép âm thanh. Quá trình này chỉ dùng 3-4 giây. Làm mọi người ý thức được phát sinh cái gì lúc. Cái hố vách tường đã khép lại. Chỉ còn lại hoàn toàn yên tĩnh. Còn có một cỗ mới vừa tới được đến phát ra mùi máu tươi. Tốt à! Ta biết cái này liên tiếp miêu tả thực sự là có chút hỗn loạn. Nhưng là không có cách. Bởi vì những chuyện này phát sinh chính là như thế hỗn loạn. Vì lẽ đó ta giờ phút này cũng chỉ có thể nói. Cái kia tàn chi nam đối giới xa đánh giá vẫn là rất đáng tin cậy. Còn nhớ câu nói kia tại hắn trong trò chơi. liền muốn tuân thủ hắn quy tắc trò chơi. Rất hiển nhiên ba bơ tiên sinh là nghĩ đầu cơ trục lợi. Vì lẽ đó hắn cũng chết. Mà sở dĩ dạng này. Hẳn là dưới xa tải ngay từ đầu liền thiết kế cái bẫy này thừa trọng đo. Làm trọng lượng quá lớn hoặc là kịch liệt lắc lư lúc. Cái hố để trần liền sẽ rơi xuống. Đồng thời trực tiếp khởi động hai bên vách tường chốt mở. Lại hoặc là tải liêm đao tầm trên tay lắp đặt một cái máy nhận tín hiệu. Làm liêm đao tiến vào cái hố phạm vi lúc liền tự động khởi động. Tóm lại. Không tuân thủ quy tắc. Liền phải trả giá đắt. Cũng tỉ như tại gian phòng thứ nhất y -E cần đem ngón tay luồn vào tường trong đồng thời điểm Nếu như nói khi đó y -E nghĩ đầu cơ trục lợi Dùng cá biệt cái gì cây gãy đi đâm cái kia chốt mở Ta nghĩ 89 phần 10 liền sẽ không biết từ chỗ nào bay tới mấy khỏa đạn Để y -E mình tăng tại chỗ Quá nhanh quá đột ngột quá vượt quá nhân ý liệu À Nơi này nói ra được nhân ý liệu Đương nhiên không bao gồm tử lương. Hắn tự hồ là đã sớm biết sẽ là kết cục này. Vì lẽ đó tại cách này toàn bộ quá trình bên trong. Hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn phép ma cùng ba bơ hai người. Mà là một mực dùng ánh mắt còn lại nhìn chầm chầm góc tường y xe ne cùng tàn chi nam. Khóe miệng còn mang theo không rõ so ý nghĩa mỉm cười. Lúc này, kết một tiếng, điều này lại không cần nhìn cũng biết. Gian phòng này khóa cửa bị mở ra. Giờ phút này bên trong cả gian phòng chỉ còn lại ba người y re sủi lơ tại nơi hẻo lánh. Kỳ thật bắt đầu từ lúc nãy. Nàng liền ở vào một chủng loại giống như thần du trạng thái. Cả người đều giống như không có linh hồn. Mà cái kia tàn chi nam cũng đã hai mắt hiện ra không khỏe mạnh màu đỏ. Bắt đầu không ngừng ho khan. Thỉnh thoảng phun ra hai cái máu tươi. Mắt nhìn thấy chính là một cái lập tức liền độc phát thân vong người đáng thương. Tử lương ngầm lấy điếu thuốc, chậm rãi hướng đi góc tường hai người ép xuống thân thể. Đi thôi, cửa mở. Hắn nói nói. Cái kia tàn chi nam phát ra một trận ho sạc sùa. Khí quản bởi vì khí lưu quá lớn bắt đầu co rút. Để tiếng hít thở lộ ra giống như là một đại biến chất máy hút khói. Y-xe ne chậm rãi quay đầu. Hai mắt tiêu điểm tiêu tốn rất lâu mới tập trung tại bác sĩ này trên mặt. Cửa mở nàng giống như lúc này mới kịp phản ứng tử lương nói cái gì, à. Cửa mở lại có thể thế nào, ta đã không muốn đi tiếp nữa ơi. Tử lương lầm bẩm vừa mở miệng nói ra, nhưng y ve ne lại lắc đầu, ra hiệu tử lương không nên nói nữa xuống dưới. Ta không muốn chơi quá mệt mỏi. Khả năng tựa như là giới xa nói. Ta làm sai chuyện. Vì lẽ đó nên tiếp nhận trừng phạt Vậy liền để ta yên tĩnh chết tại cái này đi Ta hiện tại ngay cả một ngón tay đều không muốn động Nàng thản nhiên nói ánh mắt tan rãi nhìn về phía một cái căn bản không tồn tại tiêu điểm Vạn giới bệnh viện tâm thần 11 chương 15 tử lương trò chơi 12 y xe nghe những lời này Liền để tử lương rất khó xử lý Tại loại này rất cố gắng muốn tiếp tục sống đều không nhất định có thể làm được dưới tình hình. Một người nếu là từ bỏ cầu sinh dục vọng. Vậy coi như là ngươi cứng rắn sắt lấy hắn đi. Cũng khẳng định là cứu không hắn. Nhưng lại tại lúc này. Có thể. Có thể giúp ta một cái à cái kia đến bây giờ còn không biết kêu cái gì tàn chi nam rốt cuộc không ho khan. Hắn giấy rua lấy ngầm đầu. Dùng vô cùng hư nhược giọng nói nói. Y-xe-ne xứng sờ, nhìn về phía hắn, rút. người cái gì ta muốn? Đi qua. Hắn chỉ vào cửa nói ra, ta còn muốn sống. Bởi vì suy hiếu, hắn nói chuyện thanh âm rất nhẹ, cặp kia hai mắt đỏ bừng nhìn qua y xe Cũng không biết có phải là bởi vì đã thông qua một lần trò chơi nguyên nhân. Người này giống như so người bình thường có càng cường đại hơn cầu sinh dục. Dù sao nếu là người bình thường đến hắn tình trạng này. Đoán chừng đã sớm nằm chờ chết. Y Zene xứng sở. Lại nhìn xem tử lương. Ý kia rất rõ ràng. Chính là đang nói tên này bác sĩ cũng có thể giữ ngươi đi qua. À. Nhưng là nàng do dự rất lâu cuối cùng vẫn là không có nói ra. Đoán chừng là người này bộ ớt đã không rõ ràng. Hoặc là bởi vì hắn chỉ là đơn thuần lựa chọn Y Zene. Dù sao hắn còn sót lại cái tay kia còn nắm thật chặt y ve ne bả vai Tựa hổ đang đợi nàng đem mình nâng đỡ Tốt à Một cái thân thể khỏe mạnh người Vậy mà tại từ bỏ sống tiếp thời điểm Hảo chết không chết nhìn thấy một đôi hẳn là nhanh đi chết Nhưng là còn hết lần này tới lần khác mặt dày mày dạn còn sống ánh mắt Ân Rất sứt xẻo chân trọc Vì lẽ đó Mình muốn tại cuối cùng này một khắc cũng tự tuyệt a i xe me, nghĩ đến đột nhiên cười cười. Nàng giấy rua đứng lên mỏi mệt thân thể lại không biết từ chỗ nào thêm ra điểm lực lượng. Sau đó đỡ lên cái kia nửa chết nửa sống người. Đi thôi, nhìn xem tên hốn đàn kia lại muốn chơi chút gì nàng nói, sau đó đi hướng vừa mới rộng mở cửa. Đi qua cánh cửa kia cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều xứng sờ một cái. Đây là một cái căn phòng rất lớn. Cơ hộ muốn so vừa rồi ba cái gian phòng cổng lại còn lớn hơn. Tại gian phòng một bên trên vách tường. Có một cái rất lớn cửa. Chính là vừa nhìn liền biết là thông hướng kiến trúc phía ngoài loại kia. Mà lại tựa hộ là vì để mọi người treo lên điểm tinh thần. Còn cố ý trên cửa bày một tấm bảng hiệu e ship tại cánh cửa này phía trên. Treo một đài cũ ký tivi. TV màn hình chính đối địa phương, song song bài biện liên tiếp cái ghế, về phần cấu tạo. Còng tay, còng chân, đai lưng, thậm chí ngay cả đầu. Tóm lại nhìn qua, giống như chỉ cần ngồi ở phía trên. Toàn thân cao thấp mỗi một cái khớp nối đều sẽ bị trói buộc chặt dáng vẻ. từ lương đi tới cửa trước, dùng sức đẩy đẩy quả nhiên không có thôi động. Đúng lúc này trên cửa phương màn hình đột nhiên sáng. Lên, cái kia khủng bố con dối đầu to xuất hiện tại trong màn hình. Tùy theo mà đến còn có cái kia bị xử lý qua thanh âm khàn khàn. Các dũng sĩ, chúc mừng các ngươi. Rốt cuộc đi vào cái cuối cùng cửa ải. Tựa như là ta hứa hẹn đồng dạng. Các ngươi đem đạt được giải sự cùng cứu dối. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể hoàn thành cuối cùng này trò chơi. Hiện tại trước mặt các ngươi có một loạt cái dế. Mỗi một cách ngồi lên cái ghế người đều sẽ bị thật chặt chói buộc chặt. Sau đó đem phát sinh hai chuyện. Kiện thứ nhất. Cái ghế tay vịn sẽ xoay tròn 360 độ. Mà kết quả cũng rõ ràng. Hai cánh tay của các ngươi sẽ bị cự lực vặn thành dây gai. Kiện thứ hai. Trong ghế bên cạnh sẽ đâm ra một cây trông dài. Đem đầy đủ đo dài dược tiêm vào đến trong cơ thể của các ngươi Vì lẽ đó. Các ngươi nguyện ý từ bỏ hai cánh tay của mình. Đem đổi lấy sống sót cơ hội à sống hay chết. Từ chính các ngươi lựa chọn. Vừa dứt lời, màn hình liền lấp lóe một cái trở về đen gịp một màu. Tử lương nhúng nhúng vai. Xem ra đây chính là cửa ải cuối cùng. Mà lại trò chơi phương pháp cũng nói rất rõ ràng. Chỉ cần ngồi vào trên ghế liền tốt. Mà dựa theo dọc theo con đường này rơi xa nước tiểu tính. Nếu là bây giờ còn có người suy nghĩ đầu cơ trục lợi Tỷ như nghĩ nhất một bộ trước đó thi thể bày ở trên ghế thật giả lẫn lộn Vậy người này tâm thật là đủ lớn Nói không chừng ngươi chân trước đi ra gian phòng này Chân sau liền cửa phòng vừa đóng ngươi liền tham gia cuối cùng trò chơi cơ hội đều không có Vì lẽ đó Còn lại ba người không ai mang loại này may mắn tâm lý Thậm chí cái kia tàn chi nam tử nghe xong đoạn văn này về sau. Không nói hai lời. liền giấy rua lấy bổ nhào vào cách mình gần nhất một cái dế bên trên. Hắn vừa mới ngồi xuống. Cái kia cái dế hẳn là nhận áp lực cảm ứng. liền tạch tạch tạch liên tiếp thanh âm. Đem người này khảo cách cực kỳ chặt chẽ. Tử lương cùng y xe ne liếc nhau. Như là đã đi đến cách này. Một đôi cánh tay đổi một cái mảng tính thế nào đều không lỗ. Tử lương cùng người không việc gì đồng dạng nói, sau đó cũng trực tiếp ngồi vào trên ghế Về phần ý re nè, có lẽ là cái kia tàn chi nam cho hắn một điểm hy vọng sống sót. Có lẽ là tử lương nói lời hoàn toàn chính xác rất có đạo lý. Tóm lại không ai biết giờ phút này ý re trong nội tâm trải qua như thế nào giấy rua. Chỉ gặp nàng thật sâu thở mấy hơi thở. Cuối cùng cắn răng một cái. Cũng rốt cuộc ngồi lên cái vế. Thế là. Tại trò chơi này cửa ải cuối cùng bên trong. Không có người lùi bước. Tất cả mọi người là sống sót lựa chọn ngồi vào trên vế. Cứ như vậy đại khái qua 5 phút thời gian. Trong khoảng thời gian này không có người nói chuyện càng không có sẽ còn nhàm chán khóc lóc kể lệ hoặc là cầu khẩn. Ba người đều đang đợi. Rốt cuộc. Một trận máy móc ủ trục âm thanh đánh vỡ trầm mặt. Tử lương mặc dù đầu bị còng ở. Không thể nhìn xuống phía dưới. Nhưng là hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Cái ghế tay viên bắt đầu chầm rãi chuyển động. Tốt à! Tử lương thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Hắn có thể cảm giác được. Hai cánh tay của mình chầm rãi bị bóp méo đến một cái cực hạn góc độ. Cái kia ghéo căng cơ bắp tựa hồ muốn bắt đầu xé sách. Vì lẽ đó, hắn suy nghĩ chính mình có phải hay không phải gọi gọi hai tiếng, ý tứ một cái. A a một tiếng làm cho lòng người bên trong run rẩy kêu thảm. Bất quá không phải từ lương phát ra tới, mà là đến từ bên cạnh cách kia tay cột nam. Xem ra bất luận dục vọng cầu sinh cao cớ nào tăng, Yêu Nguyên không có cách nào ngăn cản loại này đến từ thân thể thống khổ, không qua lại chỗ tốt nghĩ. Hắn gần một nửa cái cánh tay, vì lẽ đó hẳn là cũng có thể ít bị điểm tội. Đột nhiên, đúng lúc này một cái không tưởng tượng được sự tình phát sinh từ lương rất rõ ràng cảm giác được. Không đơn thuần là cái dế tay viền bắt đầu xoay tròn, ngay cả còn lại mình hai chân bộ phận, cũng bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Chuyện gì xảy ra làm sao cùng quy tắc trò chơi không giống thế nhưng là không đợi xứng sờ xong thần. Hắn ngay sau đó liền lại phát hiện phát hiện. Ngay cả còn lại đầu mình bộ phận cũng bắt đầu xoay tròn. Uy không phải đâu. Tử lương to gấp nghiêm mặt yếu ớt lầm bầm một tiếng. Mà xuống một giây trên ghế tất cả ổ trục lại đột nhiên xoay tròn ra tốt. Cạc, cạc cạc cạc liên tiếp thanh thúy mà lại dày đặc tiếng vang tử lương cũng không gịt nhiều phàn nàn hai tiếng. Toàn thân trên dưới toàn bộ khớp nối liền tất cả đều bị tách ra nát bét. Vạn giới bệnh viện tâm thần 11 chương 16 tử lương trò chơi 13 một cỗ vô cùng nồng đầm mùi máu tươi bắt đầu tràn ngập gian phòng này. Trong trầm mặt tí tách tiếng nước lộ ra phá lệ rõ ràng. Đương nhiên nhỏ xuống tới không thể nào là nước mà là máu. Tại cách kia trên dế là từng cỗ đã bị xoay xếp thành không thể tưởng tượng nổi hình dạng thi thể. Cơ bắp bị kéo thân thành buồn nôn bộ ráng. Đấm máu gãy xương đâm ra làn da Tựa như là bị tách ra gãy cây khô. Xúc xích chi cảnh. Đã biến thành loại này hình dạng người tự nhiên không có khả năng còn sống. Thế nhưng là qua một lát. Chi chi chi một trận ổ trục chuyển động thanh âm lần nữa chuyển đến. Sau đó là nhẹ nhàng gì rào thanh âm. Có đồ vật gì đang di động. Tiếp theo ba một cái. Một chân giấm trong vũng máu. Nếu như giờ phút này. Có như vậy một cái thì giác có thể thấy cảnh này nhất định kinh ngạc không ngầm miệng được. Bởi vì tại trong ba người này, có một người không có chết. Giờ phút này, hắn chính giấm trong vũng máu. Rất hài lòng nhìn xem mặt khác hai cố thi thể huyết nhục mơ hồ. Người này là Y-xe-ne. đúng chính là Y-xe-ne. Cái kia trước đây không lâu còn giả vờ như muốn từ bỏ tàu sinh nữ nhân sinh đẹp. Đây là một cách ai cũng không có nghĩ tới kết quả. Sớm tại trước đó trong trò chơi. Tử Lương liền suy đoán qua. Giới xa có thể hay không liền giấu ở người chơi ở giữa. Nhưng lúc ấy hắn suy đoán người là An Diêu. Tốt à. Đây chẳng qua là một cái thuận tiện mình có thể xử lý An Diêu hướng dẫn. Bất quá hắn vẫn như cũ một mực tại mật thiết quan sát đến những người khác. Bởi vì hắn yêu nguyên hoài nghi. Giới xa ngay tại bên cạnh mình Chỉ bất quá Hắn đối tượng hoài nghi vẫn luôn là cái kia gãy chi nam mà thôi Dù sao hắn nói chuyện giọng nói Phong cách làm việc Đều rất phù hợp giới xa đặc điểm Mấu chốt nhất là Tại trận này trong trò chơi Một mực không có chỉ rõ hắn đi chơi thứ gì Thế nhưng là Dù cho lại thế nào không tin Cũng không thể không tiếp nhận sự thật Giới xa cũng không phải là cái kia tàn chi nam Mà là y Nàng không chết Bởi vì nàng ngồi chỗ ngồi căn bản Cũng không có xoay tròn Nàng chỉ là ngồi lên Sau đó chờ lấy hai người khác Đều bị treo cổ về sau Liền lại đứng lên y lạnh lùng đi đến hai cái ghế bên cạnh Cũng không biết nhấn cái gì Tóm lại Những chói buộc kia công cụ liên tiếp bị mở ra Vạn vẹo thi thể cũng ba kít một cái. Trượt xuống đến trong vũng máu. Rốt cục hoàn thành. Nàng tựa như là bung lỏng một hơi, sau đó quay người, chuẩn bị đẩy ra trước mặt cửa chính. Lúc này, xong, thành. Cái gì một cái khàn giọng thanh âm quái gì đột nhiên theo phía sau của nàng truyền đến. a a i z e bị giỏ đến xít lên một tiếng trực tiếp ngã nhào trên đất, nàng hốt hoảng xoay người. Sau đó... Nàng nhìn thấy dạng này cảnh tượng khó tin. Một cái sấm đã bị xoay đến không thành hình người thi thể ngay tại trên mặt đất ngọ người. Những cái kia bẻ gãy xương cốt một chút xíu bắt đầu tụ lại. Nương theo lấy kéo gẹt kéo gẹt thần tiếng người vang. Một đầu máu me đầm địa cánh tay vậy mà tái tạo hoàn chỉnh. Đào mặt đất, giống như là leo ra vực sâu áp dược. Trầm rãi hướng nàng di đồng qua tới. Cùng lúc đó Cái kia áp dụng còn lại tứ chi cũng không ngừng vặn vẹo, liền như là là có một đôi bàn tay vô hình, đem những này tàn chi chậm rãi, tỉ mỉ trở về tại chỗ, bởi vì đục ngầu ti tô nốt máu nguyên nhân. Tử lương hiện tại năng lực hôi phục đã đạt tới một cái hết sức kinh người tình trạng, cơ hồ chỉ cần không phải đem tứ chi tận gốc chặt đứt, cái kia tiếp đi tiếp đi rất nhanh liền có thể khép lại, mà lại không đơn giản như thế. Tựa hồ chỉ cần là trái tim cùng đại não không bị trực tiếp phá hư Như cái gì trọng thương A Xuất huyết nhiều A Độc tố A loại hình đồ chơi Cái kia cơ hồ đều có thể dùng ti tô nốt máu cường ngạnh vượt qua Mà lại tử lương còn rất có lúc trước tính toán dùng một quyển y dùng băng gạt đem cổ của mình cùng nửa người trên tất cả đều quấn một bên Còn nhớ rõ ban đầu tại cái kia tỉnh lại gian phòng A Vì để bên trong căn phòng người đầy đủ hút vào khí độc, cánh cửa kia trọn vẹn qua 5 phút mới mở ra. Trong đoạn thời gian này, tử lương nhàn dối không chuyện gì làm. Liền một bên nghe ghi âm, một bên dùng y dũng băng gạt sớm băng bó mình. Vạn nhất một lát nữa chơi đùa lúc, xuất hiện cách đột nhiên khóa cổ loại hình trang bị đâu. Như thế dù cho cổ bị đột nhiên vặn gãy. Đoán chừng dùng băng gạc mình năng lực tái sinh Trong thời gian ngắn cũng chết không À Là không khiến người ta sinh ra không cần thiết hoài nghi Hắn sau khi ra ngoài còn cố ý đem cổ áo đứng lên Đem cái kia thật dày một tầng băng gạc lên làm Không nghĩ tới Tại tối hậu quan đầu Quả thật phát huy được tác dụng Như vậy lời nói về trước mắt Y-xe-ne cái kia gặp qua loại này chỉ có trong cơn áp mộng mới có thể xuất hiện tình hình. Nàng dọa đến dùng cả tay chân. Liều mạng lui về sau đi. Thẳng đến phía sau lưng đổi lên vách tường. Mới bục phát ra một trận mổ heo đồng dạng gào thép. Mà lúc này, tử lương tàn chi tơ bản đã gần như hoàn toàn khôi phục. Hắn chống đỡ lấy thân thể. Lào đào đứng lên. Sau đó dùng hai con còn tải chảy xuống máu tay đè chặt đầu của mình Kép một tiếng Đem đầu bài chính Ngươi tốt, giới xa Hắn cúi đầu Nhìn xem đã sợ đến không có hồn đồng dạng giới xa Mỉm cười nói ra Đích thật là có chút ra ngoài ý định à Xem ra ngươi đã sớm đoán được Sẽ có người phát hiện giới xa ngay tại trong chúng ta Vì lẽ đó ngươi cố ý dùng tên kia đã chơi qua một lần tàn chi nam nhân xem như tấm một. Dùng để che giấu mình thân phận. Điểm này thẳng đến cuối cùng ta mới nhìn ra tới. y không nói gì, hắn còn tại ra sức đem mình hướng trong góc tường trên. Tử lương từ trong túi áo móc ra kia bản màu đen bút ký thuận tiện hướng trên người mình từ từ. Để người kinh ngạc chính là... Kia bản màu đen bút ký tựa như là có thể hấp thu huyết dịch. Tử lương trên thân không có khô cạn dòng máu cứ như vậy. Tất cả đều bị cái kia bút ký múc thỏa thích đi vào. Yên tâm, ta sẽ không đem ngươi như thế nào, dù sao trận này trò chơi ta còn có rất nhiều không có hiểu rõ địa phương. Tử lương chầm rãi đào bút ký nói ra. Đầu tiên. Chính là ta không rõ ngươi tại sao phải đi đào móc những cái kia đã ngay cả người trong cuộc đều quên chuyện cũ năm xưa. Lý niệm của ngươi không phải sáng tạo một cách không có tội ác thế giới A Như vậy xuất hiện giai đoạn nhìn ngươi đã làm rất tốt. Thế nhưng là ngươi vì cái gì còn muốn tiếp tục loại này nhằm chán cứu dối trò chơi thậm chí không tiếc. Gạt người đúng. Chính là gạt người. Ngươi cố ý đem sự tình phóng đại hóa. Đến lập một chút nghe rất sống chuyện như vậy tội áp. Cũng tỉ như cái trước gian phòng bên trong kính mắt đại thuốc kỳ thật căn bản cũng không phải là ba vơ tiên sinh đúng không? Nói tử lương theo trong túi móc ra một quyển băng nhạc tới. Cái này cuốn băng nhạc là ta theo người kia trong túi vùng trộm lấy ra. Ngay tại hắn đi đè xuống màu lục nút bấm. Theo bên cạnh ta vội vàng lúc đi qua. Lúc ấy ta còn buồn bực. Hắn băng nhạc không phải tính cả máy chiếu phim cùng một chỗ đánh tới hướng phép ma e như vậy hiện tại. Chúng ta tới nghe một chút. ngươi đến cùng nói với hắn thứ gì nói. Tử lương theo trong túi lại móc ra máy chiếu phim. Vấy vấy phía trên dính sòng máu. Sau đó đem băng nhạc nhét vào. Vạn giới bệnh viện tâm thần 11 chương 17 tử lương trò chơi 14 xa xa xa liên tiếp âm thanh bẩn. Ngay sau đó. Cái kia Tử Lương cũng đã gần muốn nghe quen thuộc thanh âm vang lên. "Ngươi tốt, Mai, ngươi không biết ta, nhưng là ta rất giải ngươi, hiện tại ta muốn cùng ngươi chơi một cái trò chơi. Ngươi là một tên mạng lưới tiêu thụ nhân viên, cả ngày ngồi trước máy vi tính, đối những cái kia ngươi căn bản ngay cả giới tính cũng không biết người chào hàng sản phẩm, mà ngươi chỗ chào hàng đồ vật, ngươi thậm chí cho tới bây giờ cũng chưa dùng qua. Đương nhiên Cái này cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Bởi vì ngươi chỉ cần dựa theo trong sách hướng dẫn viết. Tại tử hành tăng thêm một chút mỹ hóa qua từ ngữ. Đem bán đi liền tốt. Loại hành vi này quả thực chính là lừa gạt. Vì lẽ đó ngươi là một cách lấy lừa gạt mà sống người ngươi có tội. Rất nhanh. Trong phòng này liền sẽ tràn ngập khí độc Nó mặc dù sẽ không lập tức giết chết ngươi. Nhưng là sau mấy tiếng. Nó vẫn là sẽ cướp đi sinh mệnh của ngươi Hiện tại trước mặt ngươi có hai con đường Thứ nhất Từ giờ trở đi Ngươi cần đóng vai một cái tên là ba bơ chán nản nhà đầu tư Liên quan tới hán tư liệu Ngươi có thể dưới giường một cái khác cuốn băng nhạc nghe được đến Mà nhiệm vụ của ngươi là Dùng hết thầy phương pháp Đem một tên gọi là phép ma thương nhân giết chết Nhiệm vụ sau khi thành công ta sẽ như ngươi mong muốn cho ngươi một bình giải dược Thứ hai Lựa chọn không nhìn cách này bàn băng nhạc bên trong nội dung Giống những người khác đồng giảng Chơi xong trận này trò chơi Như vậy là giống như trước đồng giảng tiếp tục lừa gạt Vẫn là lương tâm phát hiện làm một cách người thành thật Chính ngươi lựa chọn Tử lương nghe được cách này cũng rốt cuộc giải khai nghi ngờ của mình Thì ra là thế A Ta nói cái kia ba bơ vì cái gì rõ ràng còn còn có lý trí. Nhưng lại yêu nguyên điên đồng dạng. Nhất định phải chén chết phép ma mới bỏ qua đâu. Nguyên lai like hắn căn bản là có nhiệm vụ của mình a Tử lương thì thảo. Bất quá xem ra. Ngươi đã sớm nghĩ đến hắn sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Vì lẽ đó. Ngươi chỉ cần thiết kế tốt cơ quan. Đến chờ đợi hắn cùng phép ma cùng chết biến thành bánh thịt liền có thể. Đúng không? À! Không chỉ là hắn cùng phép ma. Kỳ thật cái trò chơi này bên trong tất cả mọi người cuối cùng đều phải chết. Chứ ngươi, tử lương đem trong tay máy chiếu phim tiện tay ném một bên. Nhưng là ta còn có mặt khác một cái nghi vấn. Đó chính là ngươi tại sao phải cùng theo tham gia cái trò chơi này. Đừng nói ngươi là bởi vì cái gì cứu dối tính ngưỡng. Đó căn bản không phải cứu dối. Nếu như bất luận cố gắng thế nào. Cuối cùng đều là kết cuộc chắc chắn phải chết. Con kia phối gọi là đồ sát. Vì lẽ đó. Ngươi là chơi đùa chơi bộ thấp từ mất. a Z Ne căn bản không có cách nào trả lời tử lương vấn đề. Nàng còn tại hoảng sợ lẩm bẩm. Đoán chừng là gọi thời gian quá dài. Nại não đã thiếu dưỡng, vì lẽ đó, thanh âm của nàng đã rất yếu. Đồng thời, thân hình một cái lắc lư trực tiếp té xỉu xuống đất. Cái này, tử lương xứng sờ, có chút lúng túng bẹp bẹp miệng, còn một câu đều không nói đâu. Liền đem mình phô ngất đi, đây coi như là chuyện gì xảy ra, mà lại dựa theo tử lương đối giới xa ấm tưởng. Loại này có thể tại cảnh sát truy ra xuống dấu nhiều năm như vậy nhân vật lợi hại. Tổng không nên cứ như vậy bị mình dò sợ chứ. Bất quá hắn cũng không để ý. Nếu biết ai là giới xa. Như vậy. Mang về trong bệnh viện. Tùy tiện hướng Hanni ban trong phòng nhỏ quăng ra. liền biết tất cả mọi chuyện. Vì lẽ đó, tử lương đi đến một bên trước cổng chính, hai tay chống đỡ lấy hai bên cánh cửa hoáng dùng chút khí lực, kíp nha môn kia rất nhanh liền bị đẩy ra. Một đạo ánh sáng sáng tỏ bắn tới, bởi vì tại cái này u ám không có cửa sổ gian phòng bên trong ngốc thật lâu. Vì lẽ đó Tử Lương theo bản năng bế xuống con mắt, mà khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, hắn sững sốt, bởi vì bắn tại trên mặt mình căn bản không phải cái gì ánh nắng. Đây là một cái càng thêm rộng lớn đại sảnh. Toàn bộ thiết kế tựa như là một trận yến hội phòng đồng dạng. Ánh đèn sáng người theo liều đỉnh chiếu xuống. Trên mặt đất cửa hàng chính là thảm. Một bên có mấy chương cách bàn. Phía trên còn lại còn có một ít đồ ăn. Cách này họ phong chuyển đổi thực sự là quá đột ngột. Đột ngột đến cho dù là tử lương. Trong lúc nhất thời đều ngẩn ở đây tại chỗ. Mà lại, càng thêm để hắn kinh ngạc chính là, hắn tại một hàng kia bên cạnh bàn còn chứng kiến hai người. Ha-ri, cun cùng Han-mi-ban, la kép. Giờ phút này, ha-ri, cun tựa hồ cũng nhìn thấy tử lương. Này, bên này nàng rất vui vẻ huy động tay. Hướng tử lương chào hỏi. Tử lương có thể thấy rõ ràng trên người nàng quấn lấy từng vòng từng vòng băng vải. Có địa phương còn lưu lại tươi mới vết máu. Hiển nhiên là vừa chảy ra không lâu. Cách này một hô. Han Ni Ban cũng nhàn nhạt nhìn sang. Cũng ưu nhã dơ lên trong tay một chén rượu. Hướng tử lương ý chào một cái. So với mình cùng Ha Di quân Han Ni Ban cái kia một thân quả thực sạch sẽ chiếu lấp lánh. Đừng nói máu. Hắn trên quần áo cơ hộp liền chút líp may đều không có. Tử lương mặc dù nghi hoạt. Nhưng là vẫn không quên trở lại đem y xe nghe lôi ra ngoài. Cũng một đường kéo đi đến bàn ăn phủ cận. Chuyện gì xảy ra từ lương mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Hany Ban lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá xem ra, chúng ta là cùng một chỗ bị dối xa bắt tới đây. Nói, hắn còn dùng cái cằm chỉ một cái phương hướng. Tử lương hướng cái hướng kia trông đi qua, lúc này mới phát hiện nơi đó đã có hai phiến mở ra cửa. Vì lẽ đó, vừa rồi các ngươi cũng chơi giói xa trò chơi tử lương hỏi. Đúng vậy A-ha-di-cun đột nhiên hồi đáp. Hơn nữa còn một mặt vẫn chưa thỏa mãn hưng phấn biểu lộ. Thật sự là chơi thật vui. Quá kích thích. Cái này gọi là giói xa người quả thực là một thiên tài. Tốt à, xem ra cun tiểu công chúa đối với loại này cả phòng trào máu trò chơi đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nhìn, mỗi một cách thông qua trò chơi. Hoặc là nói cuối cùng người còn sống sót. Đều sẽ tụ tập ở đây Han Ni Ban nhàn nhạt đáp lại một cách đáng tin tẩy điểm đáp án. Tử Lương gật gật đầu đầu. Xem ra chính là chuyện như vậy. Đương nhiên. Hắn cũng không có nhàn đến đến hỏi trước mặt hai vị này đến cùng đều trải qua dạng gì khảo nghiệm. Tóm lại xem bọn hắn một cách đi bộ nhàn nhã. Một cái dứt khoát một mặt không có chơi chán tư thế, Thật sự là một điểm hỏi cần phải đều không có Lúc này Ha Di Cun tựa như là rốt cuộc phát hiện tử lương trong tay kéo lấy y re nè Nàng là ai cun như là bắt gian tại giường đồng giảng chỉ vào tử lương cách mũi hỏi Ây Tử lương do dự một hồi Dừng thẳng Cưa Han Ni Ban nhấu nhấu mày Nàng là giới xa tối thiểu vừa rồi ta cho là như vậy Nhưng là hiện tại Ta không xác định Tử lương thì thào. À. Người ký ức đánh cắp còn có thể dùng a Nữ nhân này coi như không phải giới xa. Cũng có thể cho chúng ta mang đến rất nhiều manh mối. Hanni ban lắc đầu. Rất xin lỗi. Còn dùng không. Bất quá ta cảm thấy. Loại tình huống này hẳn là chỉ cần đơn giản một chút thôi miên thủ đoạn liền đầy đủ. Chỉ bất quá đến lãng phí một chút thời gian. Tử lương gật đầu tốt à, cái kia nàng liền giao cho ngươi, một hồi ta cùng quân trở lại tìm ngươi. Trở về tìm ta ngươi cùng quân muốn đi đâu Han Mi ban hỏi. Tử lương nửa nhích mắt con ngươi. Chỉ chỉ còn lại cái kia phiến còn không có mở ra cửa. Đương nhiên là đi tìm lão đi. Ngươi cho rằng dựa theo hắn cái kia dân mù đường trình độ. Thật có thể đi tới A Vạn giới bệnh viện tâm thần 11 chương 18 Lão Huy trò chơi thưởng tượng như là tử lương suy nghĩ như thế. Lão Huy cũng bị đưa đến nơi này. Bởi vì đang cố gắng gây nên giới xa chú ý mấy ngày nay bên trong. Là có thể dễ dàng hơn giới xa đem mình bắt tới. Lão Huy dứt khoát liền mỗi ngày ngủ ở tử lương trong bệnh viện. Quả nhiên thời gian không phụ người hữu tâm. Làm Lão Huy mở mắt ra lúc. Hắn phát hiện, mình chính ngã trồng vó nằm trên mặt đất. ách Qua vài giây đồng hồ vừa rời giường lúc ngây thơ thời gian, Lão Huy bộ ốc bắt đầu vận chuyển. Ai giường của ta đâu đây là trong đầu hắn lói lên chuyện làm thứ nhất. Ngay sau đó, ai ta đau đâu đây là trong đầu hắn lói lên chuyện thứ hai. Ân, cái này đích xác là hai kiện 10 phần đáng giá. Suy nghĩ sự tình, vì lẽ đó Lão Huy cứ như vậy ngồi dưới đất. Mơ mơ màng màng suy nghĩ đại khái 10 giây đồng hồ. Đột nhiên, hắn vô cùng kinh ngạc phát hiện, gian phòng này giống như đã không phải là tử lương bệnh viện. Chuyện gì xảy ra hắn có chút mụn. Nhưng là, hắn nhưng không có hỏi, đây là đâu đúng lão ơi xưa nay sẽ không hỏi đây là đâu, bởi vì... Coi như ngươi nói cho hắn biết, hắn cũng không biết lúc này, lão ơi rốt cuộc nghĩ đến cái gì. À, đúng... Ta ở tại tử lương nơi đó Không phải liền là vì để một cái gọi lưới cưa ra hỏa đem ta trộp tới A Nói cách khác Ta đã bị bắt tới Đúng không? Hắn suy nghĩ Sau đó rất thông tội nhận định Sự tình chính là chuyện như vậy Xem ra tử lương kế hoạch đã thành công Thế nhưng là Ta đao đâu lão gói gái gái cái mũi Bất kể nói thế nào Hắn trước tiên cần phải đem đao tìm tới Vì lẽ đó, hắn nhìn về phía bốn phía, có tường, có trần nhà, có cửa. Đời đắc nào có cửa lão Y rất vui vẻ, bởi vì hắn tìm tới một con đường. Thế là hắn đứng lên, đi tới cửa trước túm túm, không có túm đồng Lão Y nhíu mày, lại túm túm, vẫn là không có túm đồng Lão Y có chút không cao hứng. Hắn cúi đầu xuống, Đem tay vươn vào mình tạp dề trong túi. Ào ào một trận xoay loạn. Sau đó móc ra một thanh búa đến. Chính là tử lương thường xuyên dùng cái kia thanh diều chữa cháy. Sau đó hắn cứ như vậy thay phiên búa canh, canh canh canh hướng về phía cái kia phiến cửa sắt một trận loạn bị. Tốt à, ta nhớ được trước đó nói qua, lão Huy hiện tại cũng chỉ là một người bình thường, nhưng là... Dù cho làm một người bình thường... Vậy hắn lực lượng cũng chí ít tương đương với một tên cấp thế giới cử tả quán quân cấp độ. Vì lẽ đó. Loại này cửa sắt tải hắn cùng diều chữa cháy trước mặt. Ngay cả năm giây đều không có kiên trì đến. Liền rất bi thảm bị chém cái nát bét. Ngay sau đó. Lão Huy một cước đạp tới. Cửa sắt âm một cái. Trực tiếp bay rước ra ngoài. Đập vào trên mặt đất. Giờ phút này. Tại Lão Huy trước mặt là một đầu thẳng tắp hành lang. Hai bên là rất nhiều đã bị mở ra cửa. Chỉ bất quá. Bên trong đều không có bất kỳ ai. Lão Huy thích thẳng tắp con đường bởi vì không sẽ ngoặt, liền không quá dễ dàng lạc đường. Thế là, hắn cứ như vậy một bên cúi đầu tìm đao, một bên hướng phía ngay phía trước đi. Rất nhanh, hắn liền mơ mơ hồ hồ lại đi qua một cánh cửa. Cánh cửa này nhìn liền cùng tử lương bên kia. Nhất định phải hoàn thành trò chơi mới có thể thông qua cửa đồng dạng. Trên cửa còn có máy bấm giờ đâu. Vất quá giờ phút này. Cánh cửa này đã sớm không biết bị ai mở ra. Tại cửa khác một bên. Là một cái không tính quá rộng rãi gian phòng. Chính giữa. Là một cái lão uy hình dung không ra được máy móc. Đại khái chính là giống như là một cái thời trung cổ sử quyết phạm nhân lúc dùng đoạn đầu đài đồng dạng đồ chơi. Mà giờ khắc này, cái này đoạn đầu đài lên chát đao đã rơi xuống. Mà lại, quấn tới hai bên, đều có một nửa từ bên hông bổ ra thi thể. Bình thường người sau khi tỉnh lại, nhìn thấy mình thân ở hoàn cảnh lạ lắm bên trong. Tại tăng thêm làm cho không chừng nhìn thấy như thế một cách nhìn thấy mà giật mình hình tượng. Khẳng định dò đến tại chỗ hét dầm lên Bất quá Lão Huy cũng không phải bình thường người Vì lẽ đó Hắn cặp kia không quá lớn Con mắt đột nhiên hiện lên một đảo tinh quang U Vinh Quy Quy Mơ Có đồ ăn lập tức Hắn liền có chút tiểu hân vui chạy tới Ngồi xuống mập mạp thân thể Dùng ngón tay đối đối thi thể kia Cách này nếu là tử lương Nhất định có thể theo thi thể giữ tờn biểu lộ. Mặt. Còn có một số chi tiết suy đoán ra đến rất nhiều manh mối. Bất quá tại lão đi trong mắt. Hắn chỉ suy đoán ra một sự kiện. Có chút mập. Đúng. Hắn đối thi thể đánh giá cơ hồ đều tiên hướng về những phương diện này. Về phần mặt khác. Hắn một mực không quản. Trên thực tế. Hắn hiện tại ngay cả cố thi thể này là nam hay nữ cũng không có chú ý. Bởi vì bè vô gần nhất mập ăn nhiều Vì lẽ đó Lão Huy có hơi thất vọng lắc đầu Không tiếp tục để ý thi thể trên đất Hắn đứng dậy Nhìn xem hoàn cảnh chung quanh Ây Ta từ cái kia cửa đi tới Tới rất nhanh Hắn liền đạt được đáp án Tùy tiện Dù sao tìm một con đường đi liền đúng Nói Hắn liền hướng mình vừa đi vào tới cánh cửa kia đi đến Có thể là bởi vì con đường của hắn si trình độ cảm động trời xanh, vì lẽ đó đúng lúc này. Ẩm một tiếng súng vang theo phía sau hắn chuyển đến lập tức A một tiếng thê lương thét lên. Lão Huy xứng sờ một cái. Sau đó vô cùng nhạy cảm ý thức được. Cách hướng kia có người vì lẽ đó hắn không nói hai lời. Quay người liền hướng phương hướng của thanh âm chạy tới. Đi qua một đảo không rẽ ngoặt hành lang. Lão Huy rốt cuộc đi vào kế tiếp gian phòng. Sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện. Trong phòng này đang đứng ba người. Hai nam một nữ. Rất tốt. Lão Huy phân biệt ra được giới tính. Đây đắt là hắn tải năng lực chính mình phạm vi bên trong làm ra cố gắng lớn nhất. Mà một bên trên vách tường. Có một thanh mối hàn ở trên tường súng ngắn. Trên mặt đất. Nằm một bộ đầu đã bị sụp ra tiêu tốn thi thể. Rất hiển nhiên, lại có một tên tuyển thủ tại trận này trong trò chơi mất mạng Nữ nhân kia còn tải thét chói tai vang lên, lập tức nàng nhìn thấy Lão Huy đi tới Ngươi có thể tưởng tượng đến một màn này Vừa đi qua mấy trận trò chơi tàn phá Lại vừa mắt thấy một người đầu bị vỡ rơi Cách này trong lúc mấu chốt Phía sau cửa đột nhiên đi ra một cái cao lớn vô kịch Một mặt dâu quai nón đồ tể Bất kể là ai đều sẽ bị dò sợ chứ Vì lẽ đó A A Nữ nhân kia tiếng thép chói tai lại cất cao không ít Kỳ thật Bọn hắn hẳn là rất thỏa mãn Cái này nếu là cái trước gian phòng bên trong thi thể chất thịt chẳng phải mập Đoán chừng hiện tại bọn hắn nhìn thấy Chính là một cái khiêng nửa mặt thi thể đồ tể hình tượng Ngươi Ngươi là ai một cách nam nhân dũng cảm đen nữ nhân bảo hộ tại sau lưng, nghiêm nhị hướng về phía Lão Huy hỏi. Ha ha ta là Lão Huy hắn cởi mở hồi đáp. Lúc này trong ba người một người khác rốt cuộc nhớ tới cái gì. Ngươi, ngươi chính là cái kia một mực không đi ra người nguyên lai. Trận này trò chơi đã sớm bắt đầu. Tựa như là tử lương bên kia đồng dạng. Mỗi một cách tuyển thủ dự thi đều sẽ bị nhút vào một cái căn phòng nhỏ bên trong. Nhưng là, đám người này sau khi đi ra khỏi phòng, phát hiện có một cái cửa phòng một mực không có mở ra. Mà lại, bọn hắn biết trong phòng kia khẳng định có người, bởi vì... Bên trong đến tiếng lầm bầm thực sự là quá lớn, cách lấy cánh cửa đều có thể nghe rõ ràng. Vạn giới bệnh viện tâm thần 11 chương 19 lão ghi trò chơi chung thế nhưng là... Cái kia trong phòng người ngủ thực sự là quá chết. Bất luận người bên ngoài làm sao gõ... Đều một điểm phản ứng đều không có Cuối cùng rất bất đắc dĩ Đám người chỉ có thể từ bỏ đem bên trong tên kia đánh thức ý đồ Một mình bắt đầu trò chơi Như vậy chuyện kế tiếp Rất đơn giản liền có thể đoán ra được Ở trong ga mè Người chơi liên tiếp biến thành đồ ăn Mà lão gói cũng rốt cuộc tỉnh ngủ Về sau ngơ ngơ hổ hổ đuổi đi lên Mà hết thảy này Kỳ thật Lão Huy đều không có đoán ra được. Hắn còn dừng lại tại người kia nói câu nói đầu tiên bên trong. Cái cuối cùng gian phòng Lão Huy một mặt mờ mịt hỏi. Đám người lắc đầu. Bọn hắn cũng nhìn ra. Lão Huy đến bây giờ còn không có biết rõ ràng phát sinh cái gì. Bất quá cái này cũng bình thường. Ai cũng không có trông cậy vào một cái dưới loại tình huống này còn có thể khò khè đánh vang động trời người có thể có tác dụng gì. Lúc này, một cách mang theo khính mắt, nhìn qua rất nhã nhặn nam nhân mở miệng. Bất kể nói thế nào trước tiên đem ngươi băng nhạt lấy ra đi. Hắn cẩn thận nói. Nguyên lai, like. ở bên này trận này trong trò chơi. Các người chơi không có sống là tử lương bên kia. lẫn nhau tính toán. Mà là lựa chọn một loại hiệp đồng phương thức hợp tác. Ý đồ cùng chung cửa ải khó khăn. Vì lẽ đó tải ngay từ đầu. Mọi người liền tất cả đều đem mình băng nhạc công khai truyền phát ra. Thử có thể hay không tìm tới một chút manh mối. Lão Huy gật gật đầu, ha ha tốt bất quá. Ngươi nói băng nhạc là cái gì? Một trận xấu hổ vô cùng trầm mặt. Băng nhạc, chính là cái này à. Người nam kia theo trong túi móc ra một quyển băng nhạc ý chào một cái. Lão Huy lại cởi mở cười một tiếng, ha ha, thì ra là thế ta không có. Lại là một trận trầm mặn, ngươi, ngươi không có băng nhạc vậy là ngươi đi như thế nào ra khỏi phòng một cách khác nam rất nhanh liền tỉnh táo lại, vội vàng hỏi. Ha ha, ta trực tiếp giữ cửa. Ai ta búa đâu lão oi xứng sờ, lại cúi đầu xuống, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi búa. Búa còn lại mấy người lại là một mặt bất đắc dĩ. Bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng lão oi sẽ có búa loài vật này. Trừ phi bọn hắn cho rằng giới xa đem bọn hắn trộp tới về sau Còn lưu cái búa cho bọn hắn đục cửa dùng Bất quá lão uy cái này một thân làm vinh dự cánh tay trang phục Thực sự là vừa liếc mắt liền có thể nhìn ra Thứ gì đều không có dấu Vì lẽ đó còn lại ba người cũng không nói thêm cái gì Bọn hắn rất ăn ý trực tiếp đem lão uy uy ghét làm một cái tinh thần có vấn đề xa hỏa Đúng lúc này Kết một tiếng cái kia phiến lúc đầu cửa đang đóng cũng mở ra. Tốt. Bất kể như thế nào. Chúng ta bây giờ là trên một sởi thừng châu chấu. Cho nên chúng ta nhất định phải lẫn nhau hợp tác. Không phải liền đều phải chết ở đây tên kia hào hoa phong nhã thiếu niên rất nghiêm túc nói. Ta gọi rót đây là An Bớt. Sau đó hắn lại chỉ chỉ một bên nữ hải kia, nàng gọi Mojicino. Ha <cười> ha <cười> ta là Lão Huy. Được rồi. Ôi, nếu như ta không có đoán sai, đợi đến kế tiếp gian phòng. Giới xa nhất định trả chọn một người tới tham gia hắn trò chơi. Đến lúc đó, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp trợ giúp tham gia trò chơi người. Đương nhiên, nếu như được tuyển chọn người là ngươi chúng ta yêu nguyên sẽ cố gắng hết sức đến giúp đỡ ngươi Nghe gió à ha ha nghe gió lão đi đáp lại nói. Còn lại ba người nửa tin nửa ngờ nhìn xem hắn Bởi vì bọn hắn 10 phần hoài nghi Lão Huy oh. đến cùng nghe hiểu không có Cắt thật Sự là quá không rõ Lão Huy oh. Đừng nói nghe hiểu kế hoạch Hắn hiện tại thì thật ngay cả ba người này Ai là ai đã không phân rõ So với những này vỡ vụn thi thể Tàn nhẫn cơ quan Cùng sau đó phải làm sự tình Lão Huy oh. thì thật càng thêm để ý Ta đau chạy đi đâu Vì lẽ đó. Hắn cứ như vậy một bên tiếp tục bốn phía tìm kiếm. Vừa đi theo còn lại ba người. Đi qua cánh cửa kia. tại cửa khác một bên. Là một cái hình chữ nhật gian phòng. Gian phòng ở giữa. Bày biện một cái chiếc lồng. Đáy một mực mối hàn trên mặt đất. Lồng bên trong. Là một con chó. Rất gầy. Lông tóc cũng không dài. Giờ phút này. Con chó này nhìn thấy đám người đi vào phòng. Chậm rãi đứng lên. Trong lòng lạnh lùng nhìn chăm chú cái này bên này. Nó không có để cho. Nhưng là chỉ cần đối chó có chút giải người thì thật đều biết. Bình thường kêu nhất hăng hái chó. Toàn bộ đều là nuôi trong nhà chó. Mà loại này yên tĩnh chó. Thì là lớn nhất tính công khích. Nếu như không có chiếc lồng. Nói không chừng nó hiện tại đã điên cuồng sông lại. Nói không chừng đã đem người nào đó cắn té xuống đất. Mà tại chiếc lồng bên cạnh còn bày biện một cái con dối búp bê trong ngực còn ôm một quyển băng nhạc. Cái kia gọi là an bớt nam tử thật sâu hít một hơi. Đi lên. Ở trong quá trình này. Con chó kia một mực chầm mặt nhìn chầm chầm hắn. Thẳng chầm chầm đến hắn toàn thân lông tơ đều đứng lên. Rốt cục Hắn tiến đến chiếc lồng một bên. Nhanh chóng đem văng nhạt nhặt lên Sau đó tranh thủ thời gian cách cái kia chiếc lồng xa một chút Thôi thật sự là thật đáng sợ Hắn che ngực nói Sau đó đem văng nhạt nhét vào mình máy chiếu phim bên trong Xa xa xa xa Tiếp theo chính là cái kia viễn âm thanh xử lý sau thanh âm Người tốt mò gì si y là một tên xinh đẹp nữ hài Đồng thời Ngươi cũng là một tên yêu cầu nhân sĩ Ngươi mời phần chân ái sủng vật của mình Ngươi thậm chí nguyện ý dùng giá tiền rất lớn đi vì nó mua các loại đắt đỏ đồ chơi Thức ăn cho chó Cũng không nguyện ý dùng số tiền này đi hoàn thiện cuộc sống của ngươi Hoặc là trợ giúp ngươi bằng gấu Ngươi nuôi rất nhiều chó Bọn hắn thường xuyên gọi bậy Chạy loạn Âm ý hàng xóm Do sợ người qua đường Nhưng là ngươi cho tới bây giờ đều đối nó làm như không thấy. Hiện tại, ở trước mặt ngươi chính là một con chó. Có lẽ ngươi đã nhận ra, đây là một đầu nghe bu di tôn chó. Tại nó vòng cổ lên, treo một cái chìa khóa. Có thể mở ra gian phòng này cửa. Hiện tại có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là, ta là đầu này đáng yêu tiểu sinh linh đánh chó giải lơm giống. Tin tức xấu là nó chưa từng có đi qua bất kỳ thuần hóa đồng thời đã đói 5 ngày. Như vậy, ngươi bây giờ cần làm chính là cái chìa khóa theo nó vòng cổ lên lấy xuống. Chúc ngươi may mắn. Ghi âm đến đây liền im mặt mà rừng Mà Mojicino cũng đã ở vào một loại mắt trợn tròn trạng thái. Hắn, hắn nói láo, ta chỉ là nuôi một đầu nhỏ kez mà thôi. Nàng sợ hãi nói. Chúng ta lý giải. Giót gật đầu an ủi. Hiện tại ai cũng có thể nhìn ra. Giới xa tại cho chúng ta áp đặt tội danh. Nhưng là không có cách nào. Chúng ta phải đem chìa khóa nắm bắt tới tay. Không thể nào. Kia là một đầu đói bị điên nghe bu tôn chó. Là ta có thể tưởng tượng đến nhất có tính công ghi chó. Nếu như bây giờ ai dám đem bàn tay tiến lồng bên trong. Vậy nó có thể nháy mắt đem đầu kia cánh tay cắn nát lời này vừa nói ra. Trên mặt tất cả mọi người đều bịt kín một tầng mây đen. Nhưng vào lúc này, hảo hảo đừng liếm thật sự là đáng thương. Ngươi nhất định đói chết đi. Lão Huy oh. thanh âm từ một bên truyền đến. Vạn giới bệnh viện tâm thần 11 chương 20 Lão Huy oh. trò chơi đám người nghe tiếng trông đi qua. Sau đó, đều theo bản năng một cái giật mình. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, Lão Huy không biết lúc nào đã tiến tới đồng thời, đã đem tay vươn vào lồng bên trong. À, mặc dù hắn trên miệng nói đừng liếm, nhưng là... Nhưng là con chó kia căn bản cũng không có tải liếm A nó đó chính là nghe răng tuét miệng tại gặm Lão Huy tay A. Sâm bạc răng khảm nạm tại tinh hồng lợi lên. Điên cuồng lung lay đầu. Nghĩ theo cái kia trên cánh tay ghéo xuống một miếng thịt tới. Mẹ nó an bớt bộ ớt ông một cái Thất thần làm gì Nhanh đi mau cấu hắn hắn gầm thét lên Nhưng là Một bên giót một thanh miếu lại an bớt Chờ Chờ một chút Hắn có chút cả lăm nói Sau đó chỉ chỉ lão y Giống như có điểm gì là lạ à, Hai người khác lúc này mới ổn định tâm thần Sau đó mình nhìn về phía chiếc lồng bên kia Sau đó bọn hắn liền càng thêm ginh ngạc phát hiện Lão Huy giống như một điểm vẻ mặt sợ hãi đều không có. Ngược lại còn một mặt đau lòng. Một bên để con chó kia xé sách lấy mình tay. Một bên chiều mến sờ lấy đầu của nó. Mày may không để ý con chó kia đầu vung cùng chống lúc lắc đồng dạng. Thế nhưng là, con chó kia mặc dù gặm vô cùng hung áp. Nhưng là, nó giống như bất luận như thế nào cũng chịu không phá Lão Huy ra thịt. Cảm giác kia giống như là hắn liều mạng đang cắn một cây cốt thép đồng dạng. Cứ như vậy quá lớn khái 2 phút. Con chó kia rút cuộc từ bỏ. Nó thở hồng hộp bày tại lồng bên trong. Đầu lưới quý ở bên ngoài. Quai hàm mệt ngay cả hợp đều không khép được. Chỉ có thể khổ cực phát ra vài tiếng thảm hề hề rên dì. Lão huy tà tân đau lắc đầu các ngươi nhìn xem, nào có dạng này người, nhìn đem cái này hải tử đáng thương đói. Người chung quanh một cái giám đáp lời đều không có à. Bọn hắn đều theo bản năng lui về sau mấy bước. Rời cái này cái so chó còn đáng sợ hơn người xa một chút. Ngay sau đó, lại có một màn để bọn hắn không cách nào tin hình tượng xuất hiện. Chỉ thấy Lão Huy thở phì phò đứng lên, sau đó đem tay vương vào mình tạp dề trong túi. Mọi người đều biết Lão Huy có cái quen thuộc đi. Đó chính là lục đồ lúc. Thích hai bàn tay tất cả đều cắm vào trong túi. thẳng đến kéo kẹp ồ cái dùng loại kia. Dạng này một bộ trái với không gian thiết định thao tác. Trực tiếp đem còn lại ba người bị hù toàn co lại đến góc tường. Cũng không biết ba người này có phải thật vậy hay không đã làm gì chuyện thương thiên hại lý. Dù sao bọn hắn nhận kinh hãi từng cơn sóng liên tiếp. Một giây trước vừa nhìn thấy Lão Huy móc đồ vật tư thế. Một giây sau. Lão Huy liền vụt một tiếng theo hắn cái kia trong túi túm ra một thanh cưa điện tới. Đúng đúng. Chính là loại kia đốn cây dùng cưa điện. Chính là theo cái kia đường kính không đến 20cm tạp dề trong túi móc ra. Cái kia gọi mò di si y mô nữ hài đều dọa co góc trực tiếp ngồi dưới đất. Sau đó, lão gói dắt cưa điện mai mối chốt mở, mảnh cái sức lực kéo một cái. Ông một tiếng. Con chó kia đều dọa xong. Nào còn có dư vừa rồi cắn lão gói lúc quanh thân đau bút nhức. Quý đầu lưới quay người liền hướng chiếc lồng bên cạnh chạy. Sau đó cạch lập tức đụng vào chiếc lồng biên giới. Cũng không đoái hoài tới đầu đau. Còn liều mạng đồng dạng lay lấy chiếc lồng lên cây sắc nghĩ chui ra đi Nhưng là Làm sao có thể Có thể chui ra đi nó đã sớm chui Vì lẽ đó Nó chỉ có thể bi thảm núp ở trong một cái góc Nhìn xem trước mặt cái này nhân loại đáng sợ bất lực gì Một giây sau Lão Huy liền mang theo cái kia cưa điện Sơ lên cao cao Theo thói quen dùng một cách chặt tư thế Trực tiếp đem cái kia cưa điện nện ở chiếc lồng lên. Phi tốc xoay tròn răng cưa cùng lồng giam phát sinh gịch liệt va chảm. Lập tức tia lửa văng khắp nơi. Chói tay cắt chém âm thanh cơ hộ khiến người phun ra. Góc tường ba người chen tại một đống. Mò di si y hoa liền khóc. An bớt đang kêu to. Giót coi như dũng cảm. Hắn sắt cổ hộp. Hắn chính là giới xa giới xa a a a a ta xong ai cũng chạy không ngay tại cái này trong một mảnh hỗn loạn. Lão Huy rốt cuộc cưa mở cái kia lồng sắt. Giờ phút này, con chó kia chân chó đã sớm dọa mềm. Trên người lông chó cũng bị đụng tới tia lửa cháy một mảnh lộn sổn. Tóm lại nhìn qua vô cùng thê thảm. Lão Huy đem cưa điện ném một bên, sau đó một mặt hiền hòa hướng về phía con chó kia cười. Ha ha may mắn tiểu hỏa tử Hiện tại ngươi tự do hắn cười vang nói Hai bàn tay tầm vừa bị cưa mở chiếc lồng Két một cách liền từ giữa ở giữa đem xé mở Sau đó trực tiếp một tay lấy con chó kia kéo tới Ôm ở bình hỏng Sờ đầu một cái Con chó kia đoán chừng đều khóc Nó giấy rua mấy lần Phát hiện mình căn bản giấy rua không ra Chỉ có thể đáng thương nhìn về phía góc tường ba người Quang tới xin giúp đỡ ánh mắt Nhưng là rất không may Nhân loại rất khó coi hiểu chó ánh mắt Liền xem như có thể xem hiểu Hiện tại cũng không ai có tâm tư đi quản nó Cứ như vậy, dên dì cùng tiếng gào thét lại tiếp tục vài giây đồng hồ Rốt cuộc An bớt phát hiện Lão đi giống như thật chỉ là là đem chó cứu ra mà thôi Vì lẽ đó Hắn dục xe mà hỏi Ngươi Ngươi đến cùng là ai Lão oi quay đầu Lão oi a Ngươi có phải hay không Giới xa Giới xa Lão oi vẻ mặt nghi hoặc Giới xa là ai nha Ngươi nói là lưới cưa Lưới cưa Lưới cưa là ai Cách này Ta cũng không biết Loại này đối thoại lại tiếp tục một lát Bất quá tin tưởng ta Vì diện này bên trong Có thể cùng Lão Huy đem lời làm nhảm minh bạc người. Đoán chừng cũng chỉ có từ lương. Vì lẽ đó đến cuối cùng. An bớt phát hiện mình cái gì đều không hỏi ra đến. Cũng chỉ có thể từ bỏ. Bất quá lúc này hắn cũng dám khẳng định. Lão Huy nhất định không phải giới xa. Dù sao nếu như hắn là giới xa cái kia đoán chừng sớm tại trận đầu trò chơi lúc liền bị cảnh sát bắt lấy. Không đúng. Hắn căn bản liền tích lũy không ra những cái kia đảo cổ linh hiện tới Như vậy đắt lão y không phải rơi xa Mọi người cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh Ngươi, ngươi là thế nào xuất ra đồ chơi kia Mò di si khẩn trương chỉ vào góc tường cưa điện hỏi Ha ha trong túi móc Lão y trả lời Tốt, những vấn đề này cứ chờ một chút Hiện tại chúng ta đến nhanh đi ra ngoài An bớt rất cơ trí đánh gãy vấn đề này Mặc dù hắn cũng rất buồn bực lão đi là thế nào làm được. Nói không chừng hắn là loại kia trên tivi thường xuyên nâng lên thần bí nhà khoa học một loại nhân vật. Tóm lại. Muốn để hắn giải thích rõ ràng cái kia thanh cưa điện. Đoán chừng chính. Mình cũng chết mấy cái vừa đi vừa về. Tốt à. Trước tiên đem chìa khóa lấy xuống. Giót nói. Sau đó trực tiếp vào tay theo con chó kia trên cổ gỡ xuống chìa khóa. Đúng. Hắn căn bản không sợ con chó kia. Bởi vì khoảng thời gian này Lão Huy một mực ôm nó. Phải biết. Lão Huy bình thường ôm thế nhưng là bè Mà dùng ôm bè sức lực ôm lấy cái này chó. Ai? Dù sao cái này chó hiện tại đã le lưới bắt đầu mắt trờn trắng. Những người khác cũng lười lấy quản cái này chó chết sống. Hiện tại bọn hắn phát hiện mình có như thế một cách lời hại đồng đội. Đương nhiên là mau trốn ra ngoài mới là trọng yếu nhất Vì lẽ đó Giót nhanh chóng sùng chìa khóa mở ra cánh cửa kia Vạn giới bệnh viện tâm thần 11 chương 21 Lão Huy trò chơi hạ tại cửa khác một bên Là một cách không tính quá lớn gian phòng Tấu tạo cùng trên đường đi những phòng khác không sai biệt lắm Chỉ bất quá Tại gian phòng chính giữa Có hai cây trực tiếp đổi lên trong trần nhà cây cột Đáy cũng xâm nhập tới đất tấm phía dưới Tại hai cây cây cột ở giữa Trưng bày cái kia kinh khủng con dối Trong tay vẫn như cũ cầm một quyển băng nhạt An bớt đi ra phía trước Đem cái kia cuốn băng nhạt nhặt lên Cắm ở mình máy chiếu phim bên trong Xa xa xa liên tiếp âm thanh bận qua đi Đi qua biến âm thanh khí xử lý qua sau Thanh âm vang lên Sau đó Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía lão gói Bởi vì cái này cuốn băng nhạc là liên quan tới hắn. Ngươi tốt, tôi, ngươi không biết ta, nhưng là ta rất giải ngươi. Ngươi là một gian trải chăn nuôi lão bản tại cuộc sống của ngươi bên trong, chỉ có ăn, ngủ, cùng cho heo ăn. Ngươi cơ hộ không đi ra ngươi cách kia trải chăn nuôi. Cũng rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Ngơ ngơ ngác ngác trải qua mình nhàm chán cả đời. Ngươi dùng thấp kém đồ ăn đi đút nuôi súc vật. Lại đem bọn hắn buôn bán đến lòng giả hiểm độc tương ra trong tay. Kiếm lấy tiền tài bất nghĩa. Ngươi có tội. Hiện tại, trước mặt ngươi là hai cây mang theo ổ chục cốt thép. Nếu như ngươi cẩn thận quan sát bọn chúng, liền có thể tải mỗi đầu cốt thép lên tìm tới một đầu liên tiếp xích sát tay cầm. Ngươi nhất định phải đồng thời nắm chặt bọn chúng mới có thể mở ra cánh cửa này. Nhưng là đồng thời cùng tay cầm tương liên còng tay cũng sẽ lập tức đưa ngươi hai tay gắt gao còng lại. Sau đó, hai cây ồ trục sẽ chuyển động. Xích sắt cũng sẽ càng lúc càng ngắn. Cánh tay của ngươi sẽ bị xé nát. Tựa như là ngươi chặt mở những cái kia thịt heo đồng dạng. Như vậy, hiện tại là vứt bỏ mình tứ chi sống sót. Vẫn là giống bình thường đồng dạng. Nhàm chán chờ chết ở đây. Chính ngươi lựa chọn. Ghi âm đến bước này liền kết thúc. Lão ghi đón ánh mắt của những người khác, một câu cũng không nói. Hắn có chút mộng. Bởi vì, cái này ghi âm thảo luận hắn dùng thấp kém đồ ăn đi đút heo đây không phải nói đùa a Lão ghi đồ ăn nếu như đều xem như thấp kém. Cái kia mặt khác heo mỗi ngày ăn chính là phân mà lại. Ghi bên trong lại còn nói Lão Y chặt thịt heo bán cho lòng giả hiểm độc thương ra đừng làm rộn. Nếu là có cách nào gan lớn thịt thương dám đi Lão Y trải nuôi heo nói chuyện làm ăn. Vậy hắn nhất định tại ngày thứ hai liền biến thành be vô một đoàn phân chứng. Tóm lại, những lời này nghe xong chính là giói xa trong thời gian ngắn sưu tập Lão Y tư liệu. Sau đó lung tung đoán ra được, bởi vì hắn tìm không thấy đồ ăn nơi phát ra. Liện cho rằng lão Huy chưa từng pháp tiểu thương điện thoại tiến mua thấp kém đồ ăn. Tìm không thấy thịt heo cửa ra vào Huy chết Vì lẽ đó lại đương nhiên cho rằng lão Huy đem thịt bán cho lòng giả hiểm độc thịt thương. Ách! Cái này xáo lộ nghe giống như cũng không có gì không đúng. Cái này nếu như là bình thường trải nuôi heo. 89/ phần 10 liền để giói xa đoán đúng. Nhưng là nếu là đem những này sự tình trục tại lão Huy trên đầu. Má ơi, vậy đơn giản chính là tháng 6 tuyết bay, vẫn bạc phi Xương thiên đại oan khuất A. Vì lẽ đó, Lão Huy có chút không cao hứng. Hắn thở phì phò đem đao lát hướng trên mặt đất cong lên. Cái này lưới cưa nói mò. Ta không có ạ. Đao lát chính là cái trước gian phòng bên trong hắn cứu ra con chó kia. Vừa mới Lão Huy rất chi kỷ cho hắn lấy cái danh tự. Đầu này đáng thương tiểu cầu cầu vừa rồi đã nhanh bị lão ghi lạc tắt thở. Hiện tại miệng sùi bọt mép. Ý thức mơ hồ. Vì lẽ đó vừa té như vậy. Ba hít một cái. Liền đập vào trên mặt đất. Bất quá tốt xấu nó cũng là một cái nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đo gì bỗng nhiên chó. Toàn thế giới hung tàn nhất loài chó một trong. Thể trọng phủ biến có thể xông lên 150 cân. Thể trắng như trâu tiếng như hồng chung dáng người kình bảo. Hung áp cọp tiêu. Danh sưng chó hoang bên trong máy ủi đất. Vì lẽ đó, vừa té như vậy, ngược lại là đem nó té ra một điểm cuối cùng thần trí Vì lẽ đó, mượn lấy hồi quang phản chiếu đồng dạng lực lượng. Đầu này hung tàn chó mắt lộ ra hung quang. Răng nanh lói lên. Trượt chân trượt chân trồng mông lên liền co lại đến gian phòng một cái góc vắng vẻ Một điểm âm thanh cũng không dám kíp Lúc này cũng không ai đi đáng thương đầu kia tiểu cầu cầu An bước hướng về phía lão uy gật gật đầu Chúng ta rất hiểu ngươi Cũng sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi Nhưng là tựa như là chúng ta trước đó đã nói xong như thế Đã dối xa, xa chọn chúng ngươi Ngươi liền muốn gánh vác lên trách nhiệm này Chỉ có dạng này chúng ta mới có thể có cơ hội sống sót Trừ phi Trừ phi ngươi còn có thể theo cái kia trong túi móc ra thứ gì tới Đám người cũng đều hung hăng gật đầu Đồng thời đầy cõi lòng hy vọng nhìn về phía Lão Phi Hiện tại Trong mắt của bọn hắn Lão Phi chính là hy vọng thắng lợi Bất quá nói thật ra Giống như là loại này thiết kế cơ quan rất khó dùng bạo lực đi phá giải trừ phi Ngươi có cái gì cao bảo bom có thể trực tiếp đem cái này gian phòng cửa sắt lớn cho nổ tung. Bất quá trước đó cũng đã nói. Lão Huy xưa nay không mang những cái kia súng pháo loại hình súng đạn. Chớ nói chi là bom. Vì lẽ đó, hắn trong lúc nhất thời cũng móc không ra cái gì thích hợp đồ vật. Trên thực tế, hắn cũng không nghĩ móc. Không cần giúp ta. Cái trò chơi này chính ta chơi Lão Huy buồn bực khó chịu nói. Sau đó liền trực tiếp đứng ở hai cái ồ trục ở giữa. Không nói hai lời liền quăng lên hai bên tay cầm. Dùng sức kéo một phát. kết một tiếng cơ quan trực tiếp khởi động, đồng thời hai thanh còng tay cũng nháy mắt liền còng lại hai tay của hắn. Ồ trục bắt đầu chuyển động. Lão đi rất tức giận bởi vì hắn cảm giác được mình đã bị vũ nhục. Ngươi có thể nói hắn đần, nói hắn lười, nói hắn không yêu tắm rửa nói hắn ngáy ngủ âm thanh lớn. Nhưng là, ngươi không thể nói lão oi chăn heo nuôi không tốt. Lúc này vũ nhục là chửi bới là khinh nhờn vì lẽ đó lão oi cảm thấy. Cái này lưới cưa rất làm người ta không thích. Hừ, vậy mà nói như vậy ta. Vậy ta cũng phải nói cho ngươi. Ngươi những trò chơi này chơi cũng nát không được hắn thở phì phò thì thào. Lúc này, hai bên ổ trục đã mang theo xích sắt. Đem lão oi hai tay ghéo thẳng tắp. Còn như vậy vòng xuống đi. Hắn khớp nối liền sẽ bị kéo đứt. thẳng đến bị sống sờ sờ triệt hạ tới. Mặt khác ba người đều một mặt lo lắng nhìn xem hắn. Nhưng là lại gấp cái gì đều không thể giúp. Đúng lúc này. Chi cắt một cái cái kia xoay tròn ổ trục đột nhiên dừng lại. Cái này dĩ nhiên không phải tơ quan ngừng mà là. Nó kéo không động. Lão đi hai tay thẳng tắp đưa. Kỳ thật cho tới bây giờ. Hắn cũng không có buông ra cái kia hai cái tay cầm, mà là giống trong phòng thể hình sát kéo thiết bị đồng dạng. Gắt gao nắm lấy, sau đó, bắt đầu kéo trở về. Còn lại ba người lại một lần nữa nhìn mắt trợn tròn, cái này gọi lão oi người. Vậy mà tại cùng giới xa trí tạo cơ quan phân cao thấp. Cái kia nhìn mập hô hô bả vai, vậy mà giống như bởi vì kéo căng nguyên nhân, mơ hồ nhìn thấy chút bắp thịt vết tích. Mà cái kia ổ chục bởi vì không cách nào xoay tròn. Cũng đã bắt đầu phát ra tiếng cỏ sát chói tai âm. Để trần trong khe hở bắt đầu toát ra nhẹ nhẹ khói trắng. Chỉ nghe phanh một tiếng. Cũng không biết là cái gì linh kiện bị đứt đoạn. Lão đi hai tay đột nhiên khép lại. Cái kia hai bên ổ chục nháy mắt bị túm hướng một cách xương hướng ngược nhau. Mà lại bởi vì lực lượng quá lớn. Túm về xoay tròn tốc độ quá nhanh. Ken ghét hai tiếng nổ mạnh, hai cây xích sắt ớn thanh đứt gãy ồ chục cũng tại chỗ chuyển giống hai cái con quay đồng dạng. Đao lát thảm hề hề núp ở nơi hẻo lánh trong bóng tối, phát ra một trận cùng loại với thúc thiết tiếng nghẹn ngào. Vạn giới bệnh viện tâm thần 11 chương 22 lão y trò chơi lại xuống ông máy móc chuyển đồng âm thanh nháy mắt liền tắt máy. Chỉ còn lại cái kia hai đầu trắng kiện cốt thép cũng bởi vì quán tính tải nguyên chỗ đi lòng vòng vòng. Không ai có thể tưởng tượng đến đây là một cỗ dạng gì lực lượng. Gắn gượng chịu đựng máy móc kéo tốm. Thậm chí đem ồ trục trực tiếp bẻ gãy. Xích sắt cũng bị dư lực tốm gãy. Cho người cảm giác chính là. Vừa mới Lão Huy vừa hai đầu cánh tay tựa như hai chiếc tốc độ cao nhất hành xử xe tải đồng dạng. Vút qua nhưng lại tồi khô lạp hủ. Nhớ ký trước đó nói qua, Lão Huy vì thật cũng coi là một người bình thường. Tối thiểu phần lớn thời giờ thân thể của hắn đều ở một người bình thường trong phạm vi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo chúng ta lão òy là cách người thành thật đâu. Nhớ ký tại trước đây thật lâu trận kia trong chiến tranh. Tử lương nói với hắn. Thiên đường bên kia liền giao cho ngươi. Dù sao phía bên kia ngươi tương đối quen. Lão òy cũng liền cười ha ha một tiếng nói câu thật. Thiên đường ở đâu không ai biết. Bởi vì mọi người chỉ là bằng vào một chút theo một ít thần côn miệng bên trong phun ra tin tức. Lung tung dán lên mình phỏng đoán. liền phát họa ra một cái tên là thiên đường địa phương. Vì lẽ đó, cũng không người nào biết trong thiên đường đến cùng có cái gì. Trừ lão vi. Hắn trong thiên đường ngốc quá lâu, lâu đến để người nổi điên, hắn đương nhiên giải nơi đó, cũng rõ ràng. Chính mình một cái kia ngốc bẹp tốt chứ đại biểu là một loại như thế nào bi thảm Cùng oanh liệt Nhưng là lại có quan hệ gì đâu Dù sao bằng hấu của mình ít như vậy Thật vất vả nhận biết một cái Vậy hắn có cần Mình liền giúp một thanh tốt Vì lẽ đó ngày ấy Người chết tế điện trước ổng chính Đứng một cây thật thà chất phát mập mạp Mang theo một thanh không đáng chú ý đổ đao Mang theo một đầu đói rất lâu heo. Cứ như vậy chặt a Chặt a Những cái kia lít nha lít nhít, giống như là đầy trời con rồi đồng dạng buồn nôn đồ vật. Bọn chúng gọi là cái gì nhỉ tựa như là thiên sứ. Tùy tiện. Tóm lại ngày ấy. Cầu vòng phía trên. Thiên sứ máu như là thác nước nghiêng mà xuống. Đập tại bị thiêu khô máu hải hà trên giường. Phát ra thanh âm điếc tai nhức ớt. Thẳng đến cái kia lớn cầu đức đoàn một khắc. Cũng không có bất kỳ vật gì có thể còn sống bước qua Lão Huy oh. bên người một bước. Cũng chính là ngày ấy. Lão Huy oh. ngã xuống tử lương chết đi toàn bộ vũ trụ cũng rốt cuộc yên tĩnh. Cái nào đó quán rượu nhỏ bên trong. la bàn biên soạn hoàn tất. Một gian cú nát bệnh viện cũng dừng tốt. Một cách lật tung chính xác vũ trụ kế hoạch lớn. Cũng vừa vừa kéo ra màn che Tốt à. Những tin tức này đo thực sự là quá lớn. Để người có chút sờ không tới đầu não. Có lẽ về sau. Cố sự này biết chung chút giảng thuật những thứ này. Tóm lại ngày đó về sau. Lão Huy cũng chỉ có thể thông qua tại mỗi cái vị diện bên trong trầm rãi góp nhặt. Mới có thể thoáng thể hiện ra đã từng một chút xíu thực lực. Nhớ ký lần trước tại vô đam thành phố bên trong. Lão Huy liền chọn vẹn tích lũy 3 tháng. Mới có thể chặt ra như vậy một đao. Mà bởi vì ở cái trước vị diện bên trong. Lão Huy không chút suất lực. Góp nhặt lực lượng còn thừa lại không ít. Vì lẽ đó. Như loại này máy móc ồ trục sắt rồi. Đối với hắn mà nói. Thật là không đáng giá nhắc tới. Lão Huy nhìn xem trong tay hai đầu đứt gáy xích sắt Thật không rắn chắc. Hắn lầm bầm một câu. Sau đó tiện tay liền đem xích sắt ném xuống đất Bột một tiếng Giọt đến chung quanh ba người một chó đều một cái giật mình Không người nào dám nói cái gì Nó thực hiện tại liền xem như để bọn hắn nói thoải mái Bọn hắn cũng có thể hoàng sợ mọc ra miệng Một chữ đều nói không nên lời Lúc này cửa phòng cũng rốt cục mở ra Môn kia khóa mở ra thanh âm Cũng rốt cục để đám người thoáng lấy lại tinh thần Lão Huy căn bản không có chú ý tới bầu không khí này là cỡ nào ngưng trọng. Càng thêm nhìn không ra vẻ mặt của mọi người đã hoảng sợ đến một cái dạng gì tình trạng. Hắn chỉ là dùng tay gãi gãi trán của mình. Người không việc gì đồng dạng quay đầu. Nhìn về phía góc phòng. Này, đao lát, ngươi làm sao trốn đến vậy đi? Hắn nói, sau đó vỗ vỗ tay, ra hiệu đao lát tới ôm một cái. Cái kia tiểu cầu cầu đều khóc. Nó tâm lý khả năng cắn lưới tự sát tâm tư đều có. Nhưng là cầu sinh dục cuối cùng vẫn là để hắn bi thảm đứng người lên. Nện bước tiểu quái bộ tiến đến Lão Huy bên người. Thật ngoan. Có ta ở đây. Không ai dám khi dễ ngươi Lão Huy vỗ vỗ đao lát thân thể. Có thể thấy rõ ràng. Chân của nó tại khống chế run dày không ngừng. Sau đó... Lão Y liền cười ha ha một tiếng tốt tiếp xuống đi như thế nào hắn hỏi. Nha đi. Đúng đi cánh cửa này. Cách hắn gần nhất Mo Di Si Y Nô toàn thân một cách mất tự nhiên run run. Sau đó tranh thủ thời gian chỉ chỉ mở ra cửa. Cũng sấn đầu đi qua. Người còn lại cũng vội vàng cuống quyết theo sau. tại cửa khác một bên. Là một cái rất rộng rãi gian phòng. Gian phòng trên tường. Có rất lớn cửa. Xem bộ rắn là có thể thông hướng phía ngoài loại kia. Nói cách khác. Nơi này hẳn là một cửa cuối cùng. Mà tại gian phòng bốn góc. Phân biệt trưng bày bốn cái thép chế thùng lớn. Đáy hoàn toàn khảm nạm trên sàn nhà cái chủng loại kia. Gian phòng chính giữa vẫn như cũ là cái kia hinh khủng con dối trong tay còn cầm một quyển băng nhạc. Mạc lời Tây nặng cố gắng để cho mình quên ở cái trước gian phòng hình tượng. Nện bước run sẩy hai chân đi ra phía trước. Đem cái kia cuốn băng nhạt nhạt lên. Cắm ở mình máy chiếu phim bên trong. Sa xa, xa xa các dũng sĩ. Các người tốt. Chúc mừng các người đi vào sau cùng một cái trò chơi. Chỉ cần các người thông qua cái này khảo nghiệm. Trước mặt cửa chính liền sẽ hướng các người rộng mở. Nếu như ta không có đoán sai. Hiện tại các ngươi cũng đã phát hiện, tại gian phòng này nơi hẻo lánh bên trong lấy bốn cái bình. Mỗi cái bình bên trong đều đừng lấy tràn đầy chất lỏng Có lẽ các ngươi không biết chất lỏng này là cái gì. Đừng lo lắng, ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết. Là điều phối qua cường toan. Nó có thể tại 5 giây bên trong ăn mòn rơi bất kỳ chất thịt. Hiện tại, tại mỗi cái bình bên trong, đều có một cái chìa khóa. Chỉ có làm 4 thanh chìa khóa toàn bộ tập hợp đủ lúc Cánh cửa này mới có thể bị mở ra Đương nhiên chìa khóa mặt ngoài có đặc thù sơn phủ Vì lẽ đó mọi người không cần lo lắng nó sẽ bị ăn mòn rơi Như vậy tiếp xuống phải nên làm như thế nào Ta nghĩ mọi người cũng đã rất rõ ràng Các ngươi có thể thông qua cuối cùng này cứu dối thành công mở ra cánh cửa này a chúc các ngươi may mắn Mạc lợi tây nặng thả ra trong tay máy chiếu phim, mờ mịt nhìn về phía đám người. Cần tại cường toan bên trong đi vứt bốn thanh chìa khóa. Tốt à, cái này rất phù hợp dưới xa cho tới nay trò chơi tác phong. Tất cả mọi người lâm vào trầm mặt. Bọn hắn kỳ thật đang nghĩ. Có cái gì cây gậy loại hình đồ vật có thể luồn vào cái này trong thùng đem chìa khóa kẹp ra. Thế nhưng là, loại này trẻ con cũng có thể nghĩ ra được sự tình. Giới xa tự nhiên cũng có thể nghĩ đến Vì lẽ đó Dọc theo con đường này căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể trợ giúp người chơi đồ vật Đúng lúc này Chỉ nghe gian phòng nơi hẻo lánh bên trong đột nhiên loạn xoảng bang liên tiếp tiếng vang ầm ầm Tất cả mọi người hoảng sợ trông đi qua Quả nhiên đứng nơi đó lão uy Giờ phút này Hắn đã đem một cái thùng lớn cho tần gốc lột xuống, cũng đem bên trong cường toan hướng trên mặt đất khẽ đảo. Kỳ quái, cũng không có chìa khóa A. Vạn giới bệnh viện tâm thần 11 chương 23 cửa mở A A một tiếng chỉ cần nghe được liền có thể cảm giác được khốn tiếng ngáp. Tử lương xuyệt lấy vậy đối mắt quầng thâm. Một mặt bất đắc dĩ. Ta nói. Còn được bao lâu A nếu không ngươi đến Hà Ly? Cun tức giận nói đến. Giờ phút này, nàng chính nằm ở trên cửa, dùng mình cây kia ốm chích dọc theo không cửa tạch tạch tạch một trận loạn đâm. Nàng đang làm gì đó nói nhảm đương nhiên là mở cửa. Chẳng qua là từ bên ngoài mở mà thôi. Cái này cùng ốm chích kim tiêm có được xuyên thấu đại đa số vật chất thuộc tính. Vì lẽ đó, đối mặt loại này cửa sắt cũng khẳng định không đáng kể. Thế nhưng là nói cho cùng, nó không phải một kiện tính công dịch vũ khí. Tiêm tiêm cứ như vậy mạnh. Ngươi cũng không thể để nó giống như là đao đồng dạng giữ cửa bổ ra đúng không? Vì lẽ đó muốn đem cửa mở ra, phương pháp nhanh nhất chính là trực tiếp đem ổ khóa đâm nát. Bất quá ai nghĩ đến cánh cửa này khoảng chừng 4 thanh khóa. Cái này rất nhất cả trứng, thế là ha ly. Cun cứ như vậy vé vào trước cửa, đã đâm gần 10 phút. À đúng, khả năng tất cả mọi người quên tử lương bọn hắn muốn đi làm gì. Bọn hắn muốn đi tìm lão vi. Không thể không nói. Tử lương vẫn là rất dài lão vi. Hắn biết ra hỏa này cũng tham gia trò chơi dây thứ nhất. Cũng đã dự liệu đến. Hắn 89 9 phần 10 là ra không được. Vì lẽ đó, tử lương liền dứt khoát đi tìm hắn. Lại quá lớn hẻ 5 phút. Hô, oh, xong hát ly. Cun thở dài ra một hơi đứng người lên sau đó vung lên một cước, làm một cách liền đem môn này cho đá văng. Một cái u áng gian phòng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tùy theo mà đến còn có một cỗ mùi gây mũi cùng nồng đầm huyết tinh. Ha! Ly! Cun cùng tử lương đi vào cửa bên trong. Gian phòng này rất rộng rãi trên mặt đất nằm ba bộ thi thể, hai nam nhân. Cùng một con chó. Ba bộ thi thể trên thân toàn bộ đều là vết thương đạn bắn. Trong lỗ đạn máu chảy không sai biệt lắm. Nhưng là trên sàn nhà còn chưa khô cạn Xem ra. Đã chết có chừng nửa giờ trở lên thời gian. Tại gian phòng bốn góc. Còn có bốn cái lớn thùng sắt. Cách bể trên có mối hàn vết tích. Thoạt nhìn như là bị theo cái gì trên mặt đất lột xuống. Bên tường có mấy bãi màu vàng nhạt chất lỏng. Cái kia mùi gây mũi chính là bọn chúng phát ra tới. Cái kia chất lòng theo góc tường hướng chảy ở giữa. Có cùng huyết dịch tiếp xúc đến. Phát ra từng đợt sôi trào đồng dạng hơn. Íp. Khà. Hí. Âm thanh. Giống như là há ly. Cun cùng tử lương loại này thấy qua việc đời người tự nhiên là vừa nhìn liền biết đây là một loại nào đó cường toan. Nơi này phát sinh cái gì hát ly? Cun đá đá cách mình gần nhất một cố thi thể hỏi. Tử lương bốn phía quan sát một vòng, lại nhìn xem đầu kia chó chết. Lão Huy tới qua em này. Hắn thản nhiên nói. À con nhếu nhếu mày. Làm sao ngươi biết tử lương chỉ chỉ con chó kia? Loại này chó tại biết buôn giới trở thành tử thần. Bởi vì đồng dạng chỉ cần nó phát động công kích. Chính là không chết không thôi hoàn cảnh Mà lại nó thích một bên công kích con mồi Một bên trực tiếp ăn hết trên người đối phương kéo xuống tới huyết nhục Theo con chó này hình thể đến xem Hẳn là đói thật lâu Như vậy nó xuất hiện ở đây Chỉ có một nguyên nhân Nó là cái trò chơi đảo cổ Ha-li Côn lập tức minh bạch tử lương ý tứ Đúng vậy Hơn nữa nhìn nó vòng cổ liền có thể đoán được Giới xa nhất định là cái chìa khóa treo ở phía trên Để tham gia trò chơi người đi cầm Cun gật gật đầu Thế nhưng là ngươi làm sao từ điểm đó liền biết Lão Huy tới qua nơi này Lão uy thích tiểu động vật Không phải người nơi này cũng không phải là bị súng giết Mà là bị cái này chó xé thành mảnh nhỏ Tử lương hồi đáp Nhỏ Động vật cun nhìn xem cái này thể trọng không sai biệt lắm 100 cân có hơn đại cậu Có chút nhức cả trứng thì thầm một cái. Thỏa mãn đi, năm đó Lão Huy còn. Nói là dáng dấp đáng yêu đâu. Tử lương nhàn nhạt nói câu, sau đó, hắn lại chỉ chỉ trên mặt đất ném bốn cái bình sắc tử. Đắt Lão Huy tới qua nơi này. Như vậy chuyện còn lại liền rất dễ đoán. Giới xa cùng mọi người nói. Bình bên trong là cường toan. Cường toan bên trong ngâm chìa khóa. Để người chơi đi vớt. Về sau lão đi nhà kia sau liền đem bình tất cả đều lột xuống, nhưng lại không có phát hiện chìa khóa. Tựa như là ta trải qua cái kia trò chơi đồng dạng. Giới xa căn bản cũng không muốn để người thắng được. Hắn chỉ muốn để tất cả người dự thi tất cả đều chết ở chỗ này. Cun đứng thẳng xuống bà vai. Tốt à. Nhìn loại chuyện này cũng chỉ có hắn có thể làm ra đến. Bất quá. Cái này mấy cỗ thi thể lại là chuyện gì xảy ra tử lương lắc đầu Còn không biết Bởi vì ta nghĩ không ra vì cái gì giới xa sẽ để cho tham gia trò chơi người có thương loại vật này Nhưng là bất kể nói thế nào Khẳng định là cái kia cầm súng người đem những người này giết chết sao chạy trốn Sau đó Lão Huy đuổi theo Tóm lại chúng ta đi trước bên trong tìm xem nhìn Chỉ tân tìm được Lão Huy Liện có thể biết nơi này đến cùng phát sinh cái gì Cun cũng không quan trọng gật đầu Sau đó cùng tử lương giống đối diện cánh cửa kia đi đến Kỳ thật nói thật ra Cái trò chơi này hội trường kỳ thật cũng không tính là quá phức tạp Chỉ có mấy gian tương liên phòng Còn có một số quá độ dùng hành lang Người bình thường tại loại hoàn cảnh này bên trong Là rất khó lạc đường Nhưng là lão uy cũng không phải bình thường người Ngươi nghĩ à, một cây phòng, lại có hai cánh cửa mà lại hai cánh cửa còn riêng phần mình thông hướng khác biệt gian phòng thậm chí có mấy cái gian phòng chỉ thấy còn có hành lang hành lang còn có sẽ ngoạt địa phương má ơi. Loại này tấu tạo đối với Lão Huy đến nói, quả thực chính là mê cung đồng dạng. Nơi này có người liền muốn hỏi, chỉ có hai cái cửa, chẳng lẽ còn có thể tính sai A Lão Huy đưa cho ngươi đáp án là. Có thể ngươi cũng đừng quản hắn là thế nào lạc đường. Dù sao hắn chính là có loại này dọc theo một đường thẳng đều có thể đem mình cho đi mất năng lực. Nếu có ngày ngươi tải trên đường cách gặp được lão oi đang thu thập đồ ăn. Tuyệt đối không nên sợ hãi. Ngươi quay đầu chạy là được. Bởi vì dọc theo con đường này ánh mắt hắn đảo qua mỗi người. Đối với hắn mà nói đều là một lần không cơ. Dơm. Có thể điệp ra mắt cấp đại chiêu. Ngươi vòng qua mỗi một cách ngoạt Với hắn mà nói đều là một lần hủy diệt tính đà kích Ngươi nếu có thể đem hắn đưa đến một cách thương nghiệp đường phố ngã tư đường Như vậy chúc mừng ngươi Ngươi nói theo một ý nghĩa nào đó Đã coi như là đem lão đi cho đơn giết cái gì Ngươi nói ngươi muốn cùng lão đi chính diện cương một cách vì bạn học này Ngươi sợ không phải nhớ muốn chết nghĩ điên đi Như vậy không nói nhiều nói Tại trải qua mấy cái chất đống thi thể, tản ra mùi máu tươi gian phòng về sau. Tử lương cùng hát ly, cun đi vào một chỗ bên hành lang lên. Lúc này, hai người bọn hắn tựa hồ nghe đến. Tại cuối hành lang, có người đang lớn tiếng gầm thét. Ngươi ở đâu nhanh đi ra cho ta đừng giấu ha <cười> ha. Lão Huy trông thấy ngươi á còn có, nhanh lên đem đao của ta trả lại cho ta.